Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bị thua lại là cô Chỉ duy trên phương diện ăn uống Thì cô lại thua lợi về rất nhiều Bởi vì hiền ngang là một người theo chủ nghĩa mỹ thực Đối với thức ăn rất hay sai xét tỉ mỉ Đồng thời cũng nấu ăn rất giỏi Một người vốn không hề kén chọn như cô Sau khi ăn qua đồ ăn của anh nấu Thì bắt đầu trở nên chọn lựa kỹ càng Không nói gì nữa Bởi vì bây giờ dạ dày của cô đã bị anh làm hư rồi Cô nhìn chằm chằm vào món cà dầu mè kia mà nuốt nước miếng. Thơm quá. Vừa mới người mười thôi, mà cô đã có một chút không nhịn được rồi. Vậy thì mau đi lấy bát đũa đi. Được, cô vui vẻ đồng ý. Thật là thơm quá đi. Một người khác cũng chảy nước miếng. Ánh mắt sắt chặt vào món cà dầu mè, giống như rồi bọ, bùa lấy gạo ruộng vậy. Thấy ông chú trẻ này cũng thèm dò rãi, làm chị dâu đương nhiên sẽ không thể bạc đãi. Vì vậy cô cười nói. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Ai, làm sao em lại không biết xấu hổ cơ chứ? Đó là của anh làm riêng cho chị sao? Nếu như em ăn thì anh ấy sẽ mắng em mất." Mạnh Hiên Triệt có ý nói, không thèm để ý đến ánh mắt cảnh cáo của người khác, cũng vậy lên một nụ cười gian. Bình thường bị người nào đó chiếu cố rất nhiều, vừa hay hắn phải thừa dịp này để mạ báo ơn. "Không sao đâu, anh của em ve len mot là nghe lời chị, chị muốn em ăn thì anh ấy chac la đối sẽ không có ý kiến gì đâu, có đúng không hả?" Cô đắc ý nhìn về phía mạnh hiên ngang chỉ nhìn thấy anh ôn thần gật đầu. Đúng vậy, lời của vợ chính là thánh chỉ Em quyết định là được rồi. Anh điềm đạm nói hoàn toàn theo lời tại gia tổng phụ xuất giá tổng phụ và phú đức ồn hòa thuần hậu không hề nóng này. Em xem đi. Cô dường dường đắc ý khoe với mạnh hiên triệt nói cậu đừng có ngại. Nếu như vậy thì em không khách sáo đâu. Giàn kế đã đạt được. Giàn kế đã thực hiện được rồi. Cậu không khỏi trong lòng vui vẻ huýt sáo Vậy thì em đi lấy bát đũa đây. Cô nhận lấy cái nồi trong tay của hiên ngang, đặt ở trên bàn, rồi sau đó đi vào phòng bếp. Cô mới vào phòng bếp, thì ở trong phòng khách kia xảy ra một trận đấu võ. Còn mẹ nó em dám ăn cà dầu mừng mẹ của anh sao? Thấp xích, hàng cầu thập bát trường đều lần lượt tung ra. Là chị dầu muốn mời em, liên quan gì đến anh hả? Mạnh nghiên triệt đã sớm được luyện cho mình công phu né tránh. Sử dụng chiêu là lăng ba vi bộ Để mà tránh thoát Nếu như em không nói Thì cô làm sao có thể mời em chứ Chẳng lẽ ăn một chút thì anh sẽ chết sao Có của ngon thì lại đây Là em cố ý đến để xem bộ dạng của người đàn ông gia đình của anh đây Để mỗi ngày về sau cười nhọc có đúng hay không hả Hiếm lắm Mới có thể thấy anh có tính đàn bà như thế Để em cười một chút thì sẽ chết sao hả Hừ, Em nghĩ hay quá nhỉ Không cho phép em làm bóng đèn Anh cẩn thận đó Cẩn thận em lại mách lèo với chị dâu nha Được lắm, em thật sự là muốn ăn đòn mà. Hai người đánh nhau một phòng, anh trai chọc lỗ mũi của cậu em, khiến em trai dùng chân đá và cầm ông anh. Hai anh chàng đẹp trai đã biến thành heo cả rồi. Màu lại đây cùng nhau ăn thôi. Tạ Thái sao nhẹ nhàng đi tới, gọi nhỏ hai người hai anh em đang ngồi ở trên sofa trong phòng khách mà không còi sừng sốt Này, hai người các anh đang làm cái gì vậy? Bọn anh ư bọn anh là đang nói chuyện phiếm. Ông anh cười mà đáp lại. Đúng vậy, đúng vậy. Hai anh em của chúng em đã lâu lắm rồi không có dịp tâm sự với nhau. Cậu em cất lời phụ hạ. Thế thì tại sao cả tóc cùng với quần áo của hai người lại lộn xộn như vậy chứ? Vừa rồi rõ ràng trước khi cô đi còn rất là trình tề mà. Thì bọn anh chính là đùa với nhau, giống như là thế này này. Ông anh mượn cớ, gãy gãi hộm mái tóc của em trai để mà biến nó thành châm giả Nhưng cậu em gợn gạo, già vờ, tươi cười. Về mặt của ta thái sao rất là hồ nghi. Nhưng không muốn nói gì nhiều Nên chỉ nhún vai À quên mất lấy thịa rồi Để em đi lấy cái đã Nói xong cô lại quay người trở vào phòng bếp Mà chiến tranh trong phòng khách lại mở ra Từng giây từng phút Nhất quyền nhất cướp đều song tới đối phương Anh trai à Bộ dạng của anh Mặt Tà Dề thật sự là rất mê người Mạnh Hiên triệt cắt tiếng cười gian Bộ dạng vô cùng vô sỉ Anh cũng không ngại coi em như là bao cát đâu Mạnh Hiên ngang cười đến nỗi tà Hay là cứ nói thẳng với mọi người tin vui này Để cho mọi người cùng nhau thưởng thức Anh hay à, anh cảm thấy như thế nào Em cứ thử dám nói với người ngoài xem Hai người xoay từ phía đông cho đến phía tây Lại từ phía tây cút về phía đông Lúc thái dao đi ra Thì lại chạy về kế salon Khôi phục nghiên trạng Thời gian được coi rất là vừa vặn Mới không quá vài giây đồng hồ Mà trên mặt hai anh em đều có những vết đen Là do vừa rồi Em mới bị ngã sấp xuống đụng vào mặt Mạnh nhiên triệt cất lời giải thích. Còn anh là bởi vì câu chỗ ấy nên không để ý mà bị đụng vào. Mạnh nhiên ngang bổ sung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.